Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 609 linh long khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Tiền bối thật là sảng khoái, vãn bối tự bằng lòng bỏ thứ yêu thích. Chỉ là không biết lão tiền bối có thể lấy thứ gì để trao đổi. Nghe Lâm Hiên nói như vậy, trên mặt hồn viên lão tổ lộ vẻ mừng rơn. Ha ha, <cười> đạo hữu quả là thông tình đạt lý. Ngươi an tâm, bổn tổ sư sao? Lại chiếm tiện nghi của ngươi được. Nói tới đây lão duối tay một cái, một tấm lệnh bài màu lam âm u tự trong tay áo rơi ra. Ánh mắt của Lâm Hiên chăm chú rồi lộ ra một chút kinh ngạc tiền bối. Đây là vừa rồi ở đấu giá hội, ta xem đạo hữu có vẻ ưu thích ma u môn lệnh. Phù này nên cố ý đấu giá để cùng ngươi trao đổi linh mục, không biết ý. Đạo hữu như thế nào? Lúc này thì Lâm Hiên hết lời nói rồi, lão quái này ở trong đấu giá hội. Hành động kỳ dị như vậy hóa ra là vì điều này. Bình tâm mà nói giá trị vạn năm linh mục tất nhiên không phải nhỏ. Nhưng này lệnh phù kia là 30 vạn linh thạch trao đổi cũng là hợp. Ý hơn nữa với tu vi của hắn hiện nay không quá cần thiết thì cũng không nên đối đầu với nguyên anh kỳ lão quái. Thấy Lâm Hiên Quỷ Đầu suy nghĩ, hồn viên lão tổ cũng không thúc giục. Trên mặt không có vẻ nóng vội, ở một bên cười rất thoải mái. Lão tổ đã có ý tốt, vãn bối nếu còn không thông thì há chẳng phải là loại không hiểu đạo lý sao? Ha ha, đảo hữu quả nhiên sàng khoái, bằng hữu của bản lão tổ không? Nhiều, sau này coi như ta có thêm một tiểu bằng hữu. Khói miệng lâm hiên lộ vẻ tươi cười, tự nhiên lưu tâm đến lời này của đối phương, hắn thò tay vỗ trên túi chứ vật, một đảo bạc quang bay. Vút lên, thì ra là một hộp ngọc to cớ một thước. Lâm hiên đem quẳng cho hồn viên lão tổ, lão quái vật là đại nhân vật. cũng đồng thời ném lệnh phù sang Lâm Hiên. Hai người kiểm tra rồi khóe miệng đều lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tiễn bối, nếu như không còn chuyện quan trọng vãn bối xin cáo từ. Ha ha đạo hữu xin cứ tự nhiên, thứ lão phu không tiến xa. Lâm Hiên chắp tay thi lễ một cái, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, tan biến nơi chân trời. Nhìn bóng dáng của hắn dần xa, nụ cười trên mặt hồn viên lão tổ cũng thu lại, đột nhiên quay đầu lại quát, một tiếng chói tai ghẻ nào ở một. Bên giả thần giả rửn lén lúc ám muội, mau lăn ra đây cho ta. Lão này biệt hiệu là Tiếu Diện Hổ, một khi tức giận sắc mặt dữ tợn quả, thực khiến cho người ta hoảng sợ. Ha <cười> ha. Hồn viên lão đệ cần gì tức giận tại hạ chỉ là may mắn đi qua. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng lão bằng hữu này trở mặt động thủ sao? Trong không trung truyền đến một tràng cười giải rồi linh quang lấp lánh, cách đó không xa tại một tảng đá lớn xuất hiện một lão giả cao gầy, người này vận đạo bào, nhìn qua có vài phần tiên phong đạo cốt. Từ linh lực chấn động trên người lão có thể đoán được đây cũng là một nguyên anh kỳ lão quái. Hóa ra là Hôi Hạc đạo hữu. Hồn Viên lão tổ thu lại vẻ tức giận chắp, tay làm lễ, nhưng trong đáy mắt lóe ra một tia sáng sắc nhọn. Hôi Hạc thượng nhân này cũng là một tán tu thường ngày hành sự nửa. Chính nửa tà, danh tiếng của lão cũng khá nổi cùng Hồn Viên lão tổ. cũng có sao tình không kém. Tại hạ không phải cố ý nghe lén, nhưng chỉ là một kết đan kỳ tiểu tử, đạo hữu cần gì phải tốn tâm cơ như thế? Trực tiếp cướp lấy không được, sao? Bùi Hạc thượng nhân chắp tay đáp lễ trong giọng nói vô cùng tỏ, "Mở, hắn cùng hồn viên lão tổ quen biết đã hơn trăm năm, đừng xem lão Này vẻ ngoài hình dáng tươi cười nhưng lòng dạ độc ác không dưới cát. Ma đạo tự kiêu. Mà cái tên Lý Diệu Thiên kia vốn xa lạ, đâu phải thiếu. Chủ của thế lực lớn nào mà cần kiêng dè như vậy? Thấy hô Hạc thượng nhân đầy vẻ nghi ngờ, khóe miệng hồn viên lão tổ lộ ra vẻ tươi cười ha ha, đạo hữu đã không cần đoán thân thế cùng. Lai Lịch tiểu tử kia tại hạ quả thực không biết Lão quái ngươi không muốn nói cũng được, nhưng cần gì lửa gạt bạn già. Này, không biết mà ngươi lại khách sáo như thế với một kết đan kỳ tu. Sí sao? Hôi Hạc thượng nhân phất tay áo, trên mặt hiện ra vẻ tức giận, "Đạo hữu đừng gấp, ta lửa ngươi để làm gì ý?" Hồn viên lão tổ vẫn là dáng điệu ngây ngô thực ra ngoài công pháp mục thuộc tính ta còn tinh thông quẻ thuật. Quẻ thuật. Vẻ mặt Bùi Hạc Thượng Nhân bỗng trở nên ngưng trọng. Cái gọi là quẻ thuật cũng chính là thay người đoán số, ở thế tục đa số đều là lửa gặp tiền tài thôi. Hồn viên lão tổ là nguyên anh kỳ lão quái vật, tự nhiên không thể vư. Đùa cả năm với bọn kia. Quẻ thuật trong bách nghệ tu tiên nói đơn giản chính là đoán trước. Tương lai, trong đó có chứa đựng một ít huyền cơ. Nhưng quẻ thuật vốn là kỳ nghệ quá thâm ảo, hơn nữa thiên cơ vốn là tư vô mờ mịt, cho dù là đại sư tinh thông này kỳ nghệ cũng có khi đoán sai hợp nghệ cũng vụ, cùng tốn thời gian. Nên kỳ nghệ này ít có tu tiên giả đi theo. Tuy vậy tu đạo vốn là nghịch thiên, khi đến cảnh giới nguyên anh kỳ thì thần thông đã có một hai phần của thần tiên nên quẻ thuật của hồn Viên lão tổ đương nhiên không thể xem thường. Chẳng lẽ vừa rồi ngươi đã coi khỏe cho tiểu tử kia? Không sai, ban đầu ta chỉ là nhất thời tò mò kết đan khí tu sĩ sao lại có vạn năm linh mục thích là bấm một quẻ, ngươi đoán ta thấy được điều gì? Có chuyện thì nói rõ ra đi. Hôi Hạc thượng nhân có phần không kiên, nhẫn, ta thấy trên người hắn có linh long khí. cái gì, linh long khí. Nhất thời thân thể Bùi Hạc thượng nhân run lên, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng hâm mộ. Bây giờ ngươi có thể hiểu lão phu vì sao đối với hắn lại khách sáo. Như thế chứ? Hồn viên lão tổ lạnh nhạt nói. Không sai, từ cổ xưa tương truyền linh long khí vốn vô cùng đặc biệt. Nhân giả có thiên diệu này trên người, rất có khả năng vượt quá cảnh. giới nguyên anh kỳ, thậm chí vượt qua tam cầu tiểu thiên kiếp phi thăng linh giới. Ngươi cũng biết Thất Tinh Đảo Vân Hải này vốn rộng lớn vô biên. Tương truyền có ly hợp kỳ cao nhân do không nắm chắc độ qua thiên kiếp nên vẫn ngưng lại ở nhân giới, tiểu tử này Phúc Xuyên Thâm hậu sau này có khả năng vượt những tiền bối kia, ngươi nói ta đối địch với y không? Phải là chuyện ngu xuẩn sao? Hồn viên lão tổ mỉm cười nói: Lời này vốn không sai, nhưng quẻ thuật vốn không mấy khiến người ta. Mấy tin tưởng đạo hữu sao có thể nắm chắc. Trầm lặng rất lâu hôi hạ, Thượng Nhân đột nhiên mở miệng: Ha ha, lão phu cũng chưa từng nói nhất định là phải đúng 10 phần, mà sai thì có sao, ta trả giá linh thạch thu lại bảo vật. Chuyện này Nghe có vẻ hoang đường nhưng ta thả tin rằng có còn hơn không. U v e w w m. Hôi, Hạ thượng nhân vuốt sâu, xem ra đừng nghĩ nguyên anh kỳ lão. Quái chỉ biết nóng giận hung hăng càn quấy. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tóm lại, tiểu tử kia mặc dù chỉ là kết đan kỳ tu sĩ, nhưng theo hoẻo đoán thì không nên chọc vào hắn. Lúc này Lâm Hiên sớm đã bay ra ngoài trăm dặm, sự tình hôm nay hắn cũng thật bất ngờ giống như là nằm mộc. Vì sao lão Tiếu Diện hổ vì sao đối với hắn lại hóa nhã như thế? Nghĩ nửa ngày vẫn không có nửa điểm manh mối. Lâm Hiên khẽ lắc đầu đem. Chuyện này bỏ qua. Hiện tại hắn đang dừng lại ở một tiểu sơn hoang vụ. Bất kể đối phương có ý đồ bất chính Nhưng đã thoát khỏi phạm vi thần. Thức của lão Lâm Hiên cũng không lo lắng nữa. Tay trái hắn lật một cái, đem kia lệnh bài màu lam âm u lấy ra, Lâm Hiên cẩn thận xem xét không có điều gì bất thường, lúc này mới đem thần thức chìm vào bên trong nhưng lại bị đàn hồi trở về. Lâm Hiên giật mình rồi như lại nhớ ra điều gì đó, khóe miệng lộ vẻ tươi, cười. Hắn bấm tay bắn ra vài đạo kiếm khí, khắc dưới mặt đất một pháp trận. Giản dị, Lâm Hiên lại từ trong túi trữ vật lấy ra linh thạch cùng tài. Liệu bố trí một hồi, hắn đánh ra một đạo pháp quyết, trận pháp ngay lập tức bắt đầu vận chuyển, một đạo bạch quang bọc lấy hắn ở bên trong. Theo sau Lâm Hiên, mới thong thả cắt trên ngón tay út trên một giọt tinh huyết nhỏ vào trong lệnh bài, hoàn thành nhận chủ. Cùng lúc đó ở phía xa vạn rừng trên một ngọn đại phong cảnh sắc nơi. Đây mặc dù vô cùng mỹ lệ nhưng cả tòa sơn giả lại mơ hồ có ma khí quấn, quanh chính là Vũ Thương Sơn tổng đàn Ma U môn. Ở một nơi linh khí nồng đậm nhất có một tòa động phủ vô cùng rộng rãi. Trong phòng luyện công có một nho sinh vận bào trắng khoanh chân mà ngồi Người này nhìn qua cũng chỉ là ba mươi dáng vẻ hào hoa phong nhã nhưng mà nếp nhăn nơi khóe mắt lại bán rẻ niên kỷ chân thật của hắn. Chính là Ma U Môn Chủ, một nguyên anh trung kỳ lão quái, dường như đang ở thổ nạp khí tức tính tỏa. Ở trước mặt của lão có một tòa đài cao bày biện 12 con tiểu thú, được đúc bằng tinh thiết, thời khắc mà lâm hiên thi triển nghi thức. lệnh bài nhận chủ, trong mắt một tiểu thú nơi đó đột nhiên phát sáng. To vẻ sự